hoang tiệc xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ng ngược chương 728 rõ ràng chính là ma khí hắn nhanh đáng chết rồi Thái Tôn ấm nói Đinh nhặt nghe Đinh nhạt nhưng là tâm thần xung động cực kỳ đây là dính đến hốn độn bên trong đứng đầu nhất bí ẩn một ít chân đảo bá chủ đều là không thể biết Mà hắn giờ khắc này nhưng là có thể hiểu đến Bất quá Thái Tôn Ấn câu nói sau cùng là có ý gì Nhanh đáng chết Như vậy một vị chế bá hốn độn vô tận năm tháng Nhìn xuống toàn bộ vô biên hốn độn Cao cao tại thượng Coi chân đảo bá chủ đều là run dế vô thượng tồn tại làm sao sẽ vẫn lạc Không qua lại sau Thái Tôn Ấn liền không tiếp tục nói Chuyện về sau hắn cũng chỉ là dự tính Một ít mông lung suy đoán thôi Bất quá đinh nhạt suy nghĩ một chút Cảm thấy cũng là có chút đạo lý Thái tôn ấm nói cái kia ma quật bên trong vô thượng ma tôn muốn xuất thí Chỉ là điểm này liền có thể có thể đối với vị kia tồn tại sản sinh một ít đà kích cường liệt Cái kia ma tôn tuyệt đối không phải cái gì tốt sống chung nhân vật Biết Đinh Nhạc đến từ bàn cổ hồng hoang thiên địa sau khi Thái Tôn ấm thái độ đối với Đinh Nhạc càng là khá hơn một chút Cười nói Cái kia Đại Đạo Tôn thần thông vô hạn Bá tuyệt hốn đồn Không phải như vậy dễ dàng vẫn là người Người xuất thân hồng hoang Cũng coi như một phần đại cơ duyên Đạo Tôn cùng thần hoàng đều là đang nói Nếu như đời này ai tối có cơ hội chứng đạo Cái kia nhất định là bàn cổ đại đảo tôn Đinh nhạc lại hiểu rõ một chút Cái kia thái tôn ấm chính là mở miệng nói rằng Được rồi, hiện tại lão phu đưa ngươi đi ra ngoài đi Hồng hoang thiên địa không phải hết sức thái bình Về sớm một chút kiếm lời điểm công đức đi Nói, thái tôn ấm chính là ra tay Hai tay vạch một cái, một con đường chính là xuất hiện, nối thẳng thánh bảo hồ thiên ngoại, không biết kéo dài bao nhiêu ngàn tỷ dặm, đa tạ tiện bối, đinh nhạc trịnh trọng thi lễ lần thứ hai cảm tạ một lần, Nhấc chân chính là bước lên thông đạo, trong nháy mắt chính là không gặp bóng người. Nhưng ngay khi Thái Tôn ấm muốn tản đi thông đảo thời điểm Một tia sáng tím xuất hiện cấp tốc đến cực điểm Trực tiếp chính là đi vào cái kia cái lối đi bên trong Ai chờ ta đây là vạn đảo độ âm thanh Thái Tôn ấm sắc nhất thời là xong Trong tay hơi động Liện muốn mạnh mẽ bắt về vạn đảo đồ Bất quá lúc này khẽ than thở một tiếng xuất hiện Phạt thiên thần hoàng Âm thanh cũng là vang lên theo. Theo hắn đi thôi. Ở chỗ này thánh bảo hồ bên trong. Cũng là hạn chế hắn. Khó thành đại đảo. Ra ngoài xem xem cũng tốt. Vạn đảo độ tốc độ rất nhanh. Không chờ đinh nhạt bước ra thông đảo. Chính là đánh vào trên người hắn. phịch một tiếng. cách lối đi này cũng là không chịu nổi. Trực tiếp nứt ra rồi. Bất quá Đinh Nhạc nhưng là vui vẻ Không có một chút nào không vui Này hỗn độn Linh bảo dĩ nhiên chủ động đi theo Này thật đúng là cơ duyên to lớn à thiêu mấy đời hương cũng khó có thể cầu tới đây dạng cơ duyên A. Đinh Nhạc không có để ý muốn nứt toát thông đạo Trực tiếp nắm lên vạn đạo đồ Đạp chân xuống Thông đạo sụp ra Đinh nhạc cả người quấn quanh tiên quang ở trong cơn bão táp bình yên vô sự liền đi ra thông đảo Đây chính là hốn đồn Thật hoang A Vạn đảo đồ tràn đầy phấn khởi ánh mắt có chút thất vọng Thầm nói Có chút bất mãn ý Đinh nhạc cười cợt Nhìn bốn phía một cái Trong mắt phát quang Nhìn thấu ngàn tỷ sầm hốn đồn khu vực Vẫn không có nhìn thấy cái gì thiên địa tồn tại Đây là hoàn toàn hoang lương khu vực Thánh bảo hồ sở tại khu vực là hết sức hẻo lánh bí ẩn Đây còn ở thánh bảo hồ sở tại khu vực phụ kiện Không có người nào cũng bình thường Không có chuyện gì tìm xem xem Đinh Nhạc nói rằng Để phản đảo đồ đem mình bản thể thu đi Chỉ là hiện hóa ra khí linh thân tùy theo chính là mang theo hắn rời đi khu vực này. Bất quá mảnh này hoang vu khu vực hiển nhiên so với đinh nhạc tưởng tượng phải lớn hơn. Lấy đinh nhạc bây giờ đạo hạnh cũng là vượt qua hư không mấy ngày đều không có nhìn thấy một vị sinh linh. Điều này làm cho hắn có chút giật mình. Ở bên kia có một thế giới. Từ không vô tận bên trong, đinh nhạc chính đang vượt qua hư không. Đột nhiên Vạn đảo độ mở miệng, cho Đinh Nhạc chỉ một cái phương vị. Có kiện hốn đồn Linh bảo chính là không sai. Đinh Nhạc trong lòng vui vẻ, thân hình xoay một cái. Chính là thay đổi phương hướng. Đây là cái gì thiên địa? Tử tư không vô tận bên trong đi ra. Ở phía trước không có bao xa. Một mảnh minh mông vô biên thiên địa chính là chìm nổi ở trong hốn đồn. Bất quá Đinh Nhạc nhưng là vầng chán vừa nhíu. Hắn cảm thấy một tia mạc xanh khiếp đảm Thật sống ở bên trong vùng thế giới kia sẽ có cái gì chuyện nguy hiểm sẽ nguy hiểm đến chính mình. Như vậy trực giác bình thường sẽ không xuất hiện. Nhưng một khi xuất hiện, Đinh Nhạc phải chăm chú đối xử. Phiến thiên địa này thực sự rất lớn. Ở Đinh Nhạc bản thân nhìn thấy một ít trong thiên địa. Cũng là có thể có tên tuổi Thiên địa kết giới bước lên Thánh Khiết cực kỳ Thánh Quang Thuần trắng Mang theo cao quý Đinh Nhạc nhưng là cảm thấy nguy hiểm Như vậy Thánh Quang so với Thánh Nguyên Thiên địa Thánh Quang còn muốn thuần tuý đến cực điểm A Đinh Nhạc tự nói cao mày Bất quá bên cạnh hắn vạn đạo đồ nhưng là không có do dự nhiều như vậy Hai con ánh mắt sáng ngời bên trong tử quang lói lên. liền nói nói. Thế này sao lại là cái gì thánh quang nha? Rõ ràng chính là ma khí. Cái gì? Đinh nhạt xứng sờ. Nhưng tùy theo sát mặt chính là vì một trong biến ma khí. Cái này ma tử ở trong hốn đồn hết sức hiếm thấy. a cũng không phải dễ dàng nói. a Đạo ma chi vực. Tòa kia ma quật bên trong vô thượng ma tôn Đinh nhạc trước tiên nghĩ đến chính là cái này Này càng làm cho trong lòng hắn sợ hãi bốc lên một tia hàn khí Cái kia cố trực giác càng thêm rõ ràng Oanh, đang lúc này Đột nhiên Vùng thế giới kia bên trong đột nhiên đi ra một bóng người Cả người trắng noán thánh quang bốc lên không thôi Dường như một vị thánh vương giống như vậy Đứng ở thiên địa kết dưới bên trong Nhìn thấy đinh nhạc Người phương nào giòm ngó ta trí thánh thiên Nhất thanh chầm hát Mang theo rất lớn quỳ nghiêm Tùy theo một bàn tay lớn chính là bắt được đi ra Che kín bầu trời giống như vậy Thánh quang vô lượng Kéo dài mấy trăm triệu bên trong Trực tiếp chụp vào đinh nhạc Thật là bá đảo hành vi Đinh nhạc sắc mặt phát lạnh Tuy rằng cảm giác được không đúng Nhưng còn chưa tới để hắn đào tẩu mức độ Quát lạnh một tiếng Đinh nhạc bàn tay lớn chính là sơ lên Không có cái gì tiên quan ấm ánh Đơn giản chính là đập tới Âm Một tiếng kịch liệt vang lớn Tư không vỡ diệt Cái kia thanh thế vùng vĩ bàn tay lớn trực tiếp chính là bị đinh nhạt một cái tát cho đập tan Thánh Quang Tùy theo cánh tay kia cũng là tiên máu chảy như mưa rơi Đức gân gãy xương Đáng chết Thèm quá thành giận Thánh Quang bốc lên Thủ trưởng khôi phục Tùy theo Một cách trí bảo chính là đánh đi ra Đây là một cách bảo ấm Nhưng trong đó tỏa ra khí tức nhưng là để Đinh Nhạc giật mình Thần thánh khí tức Loại này thần thánh khí tức Đinh Nhạc cũng là ở đạo ma chi vực Những thần thánh kia đồ vật sơn từng thấy Đinh Nhạc có thể phán đoán Cái này bảo ấm nói không chừng chính là lấy đạo ma chi vực loại kia vật liệu luyện thành Khí tức quá tương đồng rồi Nghĩ tới đây Đinh Nhạc trong lòng hàn khí càng tăng lên Hiếm thấy cái kia đảo ma chi vượt một ít người cũng có thể ra tới sao Bất quá đối diện cái kia người xuất thủ nhưng là không hề có một chút đảo ma chi vượt khí tức Một thân thánh quang, uy nghiêm bất phàm Khí tức trên người cũng là thuộc về hỗn độn tu sĩ Không phải cái gì ma tục, ma đảo loại hình Chộp tới hỏi một chút liền biết rồi